các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net đạo hạnh rằng chúng tôi bây giờ đã lớn tuổi xin trông cậy cả vào minh không chính vì vậy về sau này khi sắp viên tịch biết mình hóa thân làm lý thần tông sau này từ đạo hạnh mới cho gọi minh không đến mà dặn rằng ta này sản xuất thế ở cái địa vị làm thầy người ta bệnh trái kiếp sau quyết là khó tránh nổi ta với người có duyên nên cứu giúp nhau. Nói xong, đưa cho Minh Không một gói thuốc đã được Niệm chú dặn rằng: 20 năm sau nếu nghe quốc vương bị bệnh thì lập tức đến chữa trị ngay. Dẫu Minh Không là bạn hay là học trò của Từ đạo h à n h thì có một điều chắc chắn rằng người chữa căn bệnh hóa hổ kỳ lạ của vua Lý Thần Tông chỉ có một mình Minh Không. chuyện kể rằng từ đạo hạnh sau khi viên tịch đã đầu thai làm con của sùng hiền hầu em ruột vô lý nhân tông được đặt tên là dương hoán khi lý nhân tông qua đời dương hoán được chọn làm người kế vị tức là vua lý thần tông lên ngôi không được bao lâu tháng 3 năm 1136 vua lý thần tông bệnh nặng lông lá mọc khắp cơ thể gầm thét như hổ suốt ngày các danh y tài giỏi từ khắp nơi trong cả nước được mời đến chữa bệnh nhưng bệnh của vua không thuyên giảm triều đình phải phái sứ giả đi khắp nơi tìm người có thể chữa bệnh cho đức vua khi sứ giả đến vùng núi Tử Trầm nơi m ì n h không trụ trì thấy trẻ con hát câu đồng dao tập t ầ m vong có Nguyễn Minh không chữa được mình rồng thiên tử sứ giả thấy lạ liền hỏi thăm và tìm được nguyễn minh không mời ông vào chiều chữa bệnh cho vua minh không thấy sứ giả đến theo chuyện trong thuyền có rất nhiều lính chèo thuyền muốn dọn cơm chay cho ăn bèn lấy một cái niu nhỏ đem cho họ cùng ăn bảo họ rằng anh em đông quá sợ không đủ no bụng tạm ăn vậy thế mà bọn lính chèo thuyền hơn 100 người cùng ăn cũng không sao hết được niêu cơm. khi bọn lính ăn xong, minh không lại bảo anh em hãy tạm ngủ say một lát nữa đợi nước chiều lên ta hãy bắt đầu đi. bọn lính đồng ý đều nằm ngủ say ở trên thuyền. mới trong khoảnh khắc thuyền đã trở về tới kinh đô, bọn lính bơi chèo tỉnh dậy đều lấy làm lạ phục tài của thiền sư minh không. khi sư m ì n h không đến, thấy nhiều pháp sư khác cũng đang ở trên điện làm phép chữa bệnh cho vua. họ thấy m ì n h không ăn m ặ c quê mùa nên khinh thường không thèm chào hỏi. sư m ì n h không thấy vậy, lấy từ trong túi một chiếc đinh lớn, dài hơn 5 tấc, rồi đóng sâu vào cột. sau đó lên tiếng hỏi: ai có thể nhổ cái đinh đó ra, thì hãy nói chuyện chữa bệnh. m ì n h không nói thế ba lần. nhưng chẳng vị pháp sư nào dám làm. Thấy vậy, Minh Không ung dung bước lại gần, lấy hai ngón tay trái cầm vào rồi nhẹ nhàng rút ra. Mọi người chứng kiến đều khiếp phục sức mạnh phi thường của Minh Không, nên nhường ông vào chữa bệnh cho v ù a Chuyện kể rằng khi được đưa vào gặp vua Lý Thần Tông, Minh Không lớn tiếng hỏi: Kẻ đại trưởng phu được tôn lên ngôi thiên tử. dầu có khắp bốn bề, cơ sao còn phát bệnh cuồng loạn như vậy? Vua nghe thấy vậy rất run sợ, không dám kêu gập nữa. Mình không lại sai người lấy một vạc lớn đựng nước nấu sôi tới cả trăm lần. Mình không dùng tay không quấy lên khoảng bốn lần, rồi tắm vua trong đó. Ngay sau đó bệnh của vua đã bớt ngay. Ít lâu sau thì vua khỏe hẳn. sau khi khỏi bệnh cảm phục tài năng của Minh Không và cũng là để cảm tạ ơn cứu mạng của ông, vua Lý Thần Tông phong cho Minh Không là Quốc sư, được đổi từ họ Nguyễn sang họ Lý của vua, cấp cho nhà ở, ban lọc mấy trăm hộ và được miễn thuế má. vì vậy sau này người ta mới gọi sư Minh Không là Lý Quốc sư, ý chỉ vị Quốc sư họ Lý. không chỉ nổi tiếng vì chữa bệnh cho vua. Thiền sư Minh Không còn là người có công xây dựng rất nhiều ngôi chùa trên nước Đại Việt. s ự chép rằng, sau khi tu hành đắc đạo, sư Minh Không trở về quê nhà ở Ninh Bình dựng chùa Viên Quang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.